Sở từ công chúa ngồi xếp bằng trên đài sen, khí huyết bành phái, linh khí như tờ, ánh mắt có chút nhắm lại. Không khí quanh người Ân Ân có long ảnh hư ảo chạy một vòng, sau đó mới biến mất ở trong cơ thể của nàng, cực kỳ kinh người. Luyện huyết đã hoàn thành. Nếu mỗi thành công chút cơ, kém cỏi nhất cũng sẽ thành đạo cơ không tỉ thích hơn nữa ít nhất cũng có khả năng thành kết thành đạo cơ màu vàng. Chỉ có điều, trước khi ngưng đón cơ duyên kia bội vẫn nên duy trì tu vi linh động cảnh Sở hoàng thái tử thẳng như nói Hơn nữa Mội phải cướp Long huyền tranh đến đây Có nó Vương đình ta sẽ có thêm một trợ lực Có thể khinh thường sở vực Sở từ nhẹ nhàng gật đầu nói Hoàng huynh yên tâm Mội nhất định sẽ không để cho hoàng huynh thất vọng đâu Sở hoàng thái tử khẽ gật đầu Công ngón búng ra Lại có một giọt kim huyết lăng không bay ra ngoài Rơi vào mi tâm của sở tử hóa thành một long văn bầu vàng trông rất sống động, nửa ẩn nửa hiện cực kỳ thần dị, giống như là một kim nhẫn. Hoàng huynh, đây là. Tạ Tự cảm thấy giọt kim huyết kia thần dị, kinh ngạc hỏi. Sơ Hoàng thái tử thả như nói. Mũi sắp cùng dã nhà đầu ở một hải quốc tranh đoạt Long Huyền tranh, quy củ đã định ra, lão tổ vừa mới đưa tin cho ta, sẽ đặt hai người các ngươi vào sân cốc trong một lạc tuyết phòng. Lần này vương đình chúng ta lấy 10 viên long huyết thánh đàn quý hiếm đến cực điểm. Cho hồ cầm đổi lấy cơ hội để muội và dã nhà đầu kia cạnh tranh công bình. hồ cầm lão nhân cũng hào phóng, không có tàng thư long huyết đan đều đều lấy ra giấu ở trong sườn cốc. sau khi nhập cốc, muội và dã nhà đầu kia đã bằng bồn sự tìm kiếm, ai tìm được long huyết đan viên thuốc này sẽ quy người đó đợi cho tới thú luyện chấm dứt, ai tìm được long huyết đan càng nhiều người đó có thể kế thừa long huyền tranh về phần người thất bại. Long huyết đan trong tay là đền bù tổn thất. Lúc này đây, ta trong bụi một giọt đạo cơ chân huyết, có thể để muội ở trong vòng 3 ngày, có năng lực cảm ứng được long khí ở trong long huyết đan. Ta muốn muội lấy sạch 10 viên long huyết đan kia, không lưu lại cho người khác. 10 viên. Sơ từ công chúa nào nào, nghĩa thầm nếu mình lấy được tất cả long huyết đan, chẳng phải sau khi mình kế thừa long huyền tranh, tiểu sư muội ở bột hải quốc mất đi hết thầy, ngay cả một viên long huyết đan đền bù tổn thất cũng không có trợ hồ sơ hoàng thái tử nhìn thấu tâm tư của nàng lạnh đầu nói lông huyết đàn là dùng tinh huyết của chân long luyện chế có hiệu quả tẩy tủy cốt đối với trúc cơ cảnh cũng có giá trị duyên thành cực kỳ chân quý với cả sở vương đình chúng ta thì cũng chỉ có hai mươi một viên mà thôi đan dược quý trọng như vậy toàn bộ trong buổi cũng xem như là lãng phí bữa còn muốn chia cho người khác sao sở từ công chúa không dám phản bác đầy vẻ lặng cúi đầu nói hoàng huynh Ta nhớ kỹ rồi Sở hoàng thái tử nhẹ gật đầu Đứng dậy Dẫn theo sở tử công chúa đi ra ngoài động phủ, Giá kim vân rời đi Mà phương hành cũng vội vàng thu hồi thần thức Thầm nghĩ Vương bát đàn này thật là vô gì, Luôn miệng nói quy củ, Lại lắng lẽ thiên vị muội mội của mình Nhà đầu kia không phải là nhất định phải thua sao Càng nghĩ càng giận Cũng không ở lại trong động phủ, Phá quan đi khai Đi theo kim vân Mà lúc này ở trước sơn cốc Hồ cầm lão nhân áo xám búi tóc và sở thái thượng Mặc áo bào màu vàng Đang ngồi xếp bằng trên một sợi núi dáng vẻ tiên phong đạo cốt Không giống như nhân gian. Mà ứng xào xào Người mặc váy đỏ Đứng thẳng ở dưới tiết phòng Lúc này sắc mặt nàng thoạt nhìn trắng nõn không tỉ vết, Thường thế thoạt nhìn đã khỏi hẳn, tu vi tăng trưởng không ít sở thái thượng nhìn phương hướng ngu đạo viện Thấy kim quang ẩn ẩn Không nói không khỏi nói huyên mọi bọn họ đã tới. hồ cầm đạo hiểu, lúc này đây thí luyện ngươi không nên quyệt nở nếu tiểu bối của ta thắng trận này, là đệ tử thứ tư của ngươi, ngươi phải chuyên tâm dạy bảo mới được đấy. hồ cầm lão nhân bình thản nói, nếu như sở từ thất bại và môn hạ của lão phu, thì cũng chỉ là tiểu sư muội xếp hạng thứ năm. Sở thái thượng nào nào nói, nhưng chúng ta đã nói. hồ cầm cười nói. Chỉ nói nếu sở từ có thể thắng trận này, Lão Phù truyền Long huyền tranh cho nàng mà thôi, Lại không hề nói để nàng bái vào môn hạ của ta. Lão Phù đã quyết định, mặc kệ ứng xào xào có thể kế thừa Long huyền tranh hay không, Lão Phù cũng sẽ thu nàng làm đệ tử. Dù sao nếu nàng thua thí luyện, Chỉ có thể nói là Lão Phù dạy bảo không tốt. Không thể bởi vì nàng thua một trận thí luyện, liền trục xuất nàng ra khỏi sư môn, thu một đệ tử khác thế thân nàng. Cách làm kia là không có đạo lý. Tuy khẩu khí bình thản, nhưng lời nói lại chấm đinh chặt sắt, không hề có chỗ thường lượng. Sở Thái Thượng ngần ngơ, cười khổ nói. Mà thôi, tính nhất của người vẫn vậy. Nếu như thế, vậy thì để tiểu bố của ta làm đệ tử thứ năm của người đi. Bất quá người đã thu nha đầu khi làm đệ tử thứ tư. Nếu Long huyền tranh cuối cùng giúp vào tay tử nhi, ta cũng chắc không để nha đầu kia tay không quay về. Lần này ta phải mang đến tam đại huyền khí của Vương Đình, có thể để nàng chọn lựa một kiện. Hồ Cầm Lão Nhân thả nhiên nói Cái này thì không cần Hai hậu bối còn không biết ai thắng ai thua Sở Thái thượng cười cười không nói Hắn cũng biết lần này mình Động chút ít thủ đoạn Để hậu bối của mình có cơ hội tranh đoạt Long Huyền tranh Tuy hồ Cầm Lão Nhân đáp ứng Nhưng cảm thấy lại có chút không vui Chỉ có điều hắn không có lựa chọn khác Long Huyền Trành quan hệ trọng đại Vương Đình là nhất định không thể bỏ qua Dù trả giá lớn Thì cũng phải đoạt tới tay Sở hoàng thái tử mang sở Từ công chúa Ngự mây bay tới Ở bên ngoài ba dặm hạ xuống Sở tử đi tới trước huyền, trước huyền sơn Trước hành lễ với hồ cầm lão nhân Lại thì lễ với sở thái thường Lễ tiết cẩn thận không thể bắt bè Có thể thấy được từ lúc vương hành quát mắng một trận Qua thực để cho hắn ăn một bài học Hôm nay làm việc Tựa như là mây trôi nước chảy vậy Cẩn thận từng đi từng tí Không có nửa phân sai lầm Đi thôi, nỗ lực hết sức là được Hồ cầm lão nhân mở miệng, thanh âm nhạt nhạt Chuyên về phía ứng xào xào Đứng ở dưới tuyết phòng Ứng xào xào gật đầu Quay người nhìn về hồ cầm lão nhân thì lẽ một cái Lấy hết dũng khí đi thẳng về phía trước Thời điểm cùng với từ Một trước một sau đi về phía trước Lạc tuyết cốc Ở trên mặt ứng xào xào xuất hiện một tia cương nghị hiếm thấy Nàng nhìn thoáng qua phương hướng vạn la Việt Sau đó âm thầm gật đầu Nắm chặt tay nhỏ của mình Trong sân cốc có 10 viên long huyết đàn Các người ai tìm được càng nhiều Viên thuốc này của các người không cần trả lại cho Thái Thượng trưởng Lão Tự mình thu lấy sử dụng Lòng huyết thánh đàn Mỗi một viên đều có giá trị viên thành Coi như là tài nguyên đại tuyết sơn cho các người Lão Bộc đứng miệng cốc Nhìn hai nữ hài Nói rõ quy cổ liền đứng thẳng một bên Để các nàng nhập cốc Hai thân ảnh một đỏ một vàng Hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào tạc lạc tuyết cốc Pháp trận phong bế Thảo đích cho hai người bọn họ đi ra lạc tuyết cốc, long huyền tranh quy về ai mới sẽ mở cửa lần nữa. Huyền khí cực phẩm, phẩm chất còn cao hơn cả kinh hoàng cầm, cơ duyên một bước lên trời cuối cùng cũng có quyền sở hữu. Sở thái thượng nhìn thoáng qua, Sở hoàng thái tử ngồi xếp bằng ở ngọc đài, hai mắt khép hờ, tạ hồ thở. thấy biểu lộ của hắn, Sở thái thượng yên lòng, không hề nghi ngờ bên bọn hắn trợ giúp sở từ tăng tu vi, bên hồ cầm lão nhân cũng không nhàn rỗi. tu vi của ứng xào xào rõ ràng đã đạt tới linh động cảnh tầng 9 đỉnh phong. hơn nữa khí chất tinh thần đã xảy ra biến hóa cực lớn, thực lực chắc chắn cũng tăng mạnh. nhưng mình đã căn dặn sở hoàng thái tử, sở hoàng sở thái thượng tin tưởng, việc này không có sở tí nào. sở vương đình đối diện với kiện hồn huyền khí cực phẩm kia là nhất định phải lấy được. tin tưởng hồ cầm lão nhân đã làm tốt chuẩn bị giao long huyền tranh cho sở vương đình về phần đệ tử thứ tư của đối phương, cùng lắm thì đã ban thưởng một kiện huyền khí cát rồi được. Cũng ngay thời điểm hai nữ hài tiến vào lạc tuyết cốc, phương hành đi tới một bên khác của sân cốc, cẩn thận đánh giá bốn phía, nói: toàn bộ đều bị pháp trận bao phủ, lão ta, ta báo cho người tám môn vị của pháp trận, người suy tính xem con đường nào đi vào an toàn nhất, nhất định phải cẩn thận, không thể để hai kim đan cảnh cảm ứng được. nếu như xảy ra sự tình, ta sẽ ném ngươi vào nhà sĩ. kêu quỳ thối nói chuyện không để khách khí một chút sao? dù gì lão phù cũng là kim đan cảnh. đại bằng tà vương không hài lòng bĩu môi thanh móc. phương hành nói: một tàn hồn của kim đan yêu vương mà thôi, ăn của ta uống của ta mắng vài câu không được sao? <cười> tiểu quỳ người quá bù lẽ, lão phù không giúp người, tự mình mà suy tính đi. đại bằng tà vương thở phì phì, đã chịu đủ tiểu quỳ này nôn diệt rồi. <cười> lão ta đại gia, đừng có buồn bực ngoan một chút đi, ngoan kinh lắm ấy. Lão Phu là tôn tử của ngươi sao Nói chút lời sẽ nghe đi Được được được Ta là tôn tử của ngươi Còn không được sao Lại nói kim đàn khác bố trí giúp trận pháp Người tự xưng là hoành hành yêu tộc Có thể phá được hay không Trước kia thổi như bớt như vậy Đừng ở lúc này mà xì hơi nhá Tiểu quỷ thôi Dám khinh thường ta Đầu tiên ta nói trước Chỉ phụ trách giúp ngươi ra bảo. Nếu như gây ra chuyện gì Lão Phu không có lộ diện đâu Trong lạc tuyết cốc Thân hình của ứng xào xào nhẹ nhàng như là hồ điệp, trên đỉnh đầu hiền hóa ứng long yêu linh càng chân thật, càng có linh tính, hơi cảm ứng đã nhận ra phía trước sơn cốc có một tia khí tức như có như không, làm cho nàng cảm giác thần thiết. Trong khoảng thời gian này, được hồ cầm lão nhân truyền thụ bí pháp bất truyền của băng âm cung, ân cần chăm sóc tinh thần, dù nàng chưa chút cơ, nhưng lực cảm ứng đã tăng lên mấy lần. Muốn học bí pháp của băng âm cung, lực cảm ứng thậm chí là sau khi chút cơ sinh ra thần thức. Không đủ cường đại là không học được Cho nên lúc này đây Bọn họ khảo hạch là dựa vào năng lực cảm ứng của mình Tìm kiếm mười viên lòng huyết thánh đàn Bị ẩn giấu. Ứng xào xào đối với cái này rất có lòng tin Hồ Cầm Lão Nhân nói qua Thiên phú của nàng ở toàn bộ băng âm cung Cũng hiểm thấy không có đạo lý thua công chúa kiện Rõ ràng cảm ứng được khí tức của lòng tuy huyết thánh đàn Ở trong nội tâm ứng xào xào vui vẻ Phi tốc lướt tới Rất nhanh Lên chứng kiến phía trước có một động. Khi tức là từ bên trong chuyển ra Trong lòng Biết lòng huyết thánh đàn tất nhiên là ở trong động Đang muốn xông vào Lại thấy ở cửa động lấy điện hoàng ảnh Là tiểu công chúa của sở vương Đình Từ bên trong nhẹ nhàng đi ra Ứng xào xào nghe lại Mình đến đã không chậm Lại ở đằng sau vị tiểu công chúa kia Là ta cảm ứng được trước sở từ công chúa nhìn ứng xào xào cười cười Cũng không quá nhiều để ý Ứng xào xào cũng miễn cưỡng cười cười nói Ta đi địa phương khác tìm Nói xong lét mình rời đi Đi vào một đỉnh núi Lần nữa toàn bộ tinh thần cảm ứng Rất nhanh tin được mục tiêu khác Chỉ là thời điểm đi tới ứng xào xào ngơ ngác nhìn sở tử đang ở trong miệng một con cá Lấy ra lòng huyết thánh đàn Cảm giác khó tin tưởng một màn này Nàng không tin mình liên tục hai lần đều thua tiểu công chúa kia Lúc này các nàng chưa từng đối thoại Chỉ khác gật đầu Tách ra hai phương hướng khác nhau lao đi viên lòng huyết thánh đàn sau ta nhất định không thua được. ứng sào sào cắn răng, ra sức thúc giục ứng lòng yêu linh, cảm ứng một tia long khí như có như không. cuối cùng nàng xác định, phương hướng của viên long huyết thánh đan thứ ba, hết toàn lực bay vút đi. nhưng khi nàng đi tới giữa một cây cổ thụ, lại chứng kiến sở từ lấy từ viên long huyết đan thứ ba. sau đó biểu lộ hơi áy náy nhìn sang nàng cười cười, thu hồi viên long huyết thánh đan thứ ba. cái này, điều đó không có khả năng. Ứng Sào Sào ngơ ngác nhìn Sở Từ công chúa, khó có thể tin nổi. Sở Từ công chúa thở dài, "Xin lỗi, lúc này đây thí luyện ngươi nhất định sẽ thua ta." Ứng xào xào giật mình, bỗng nhiên nói, "Ngươi một bực đi theo ta." Nàng phát hiện, không có khả năng mình lựa chọn viên lòng Huyết Thánh Đan nào, Sở Từ công chúa cũng trùng hợp như vậy, mình đồng thời lựa chọn một viên, hơn nữa luôn nhanh hơn mình một bước, giải thích duy nhất là nàng đi theo mình ta xác thực là đi theo ngươi. Sơ từ công chúa nhẹ giọng trả lời, cũng không phủ nhận. Sau khi ta xác định phương hướng của ngươi, ta mới tìm kiếm lòng huyết thánh đan, sau đó đuổi theo phía trước ngươi đi lấy. Nhưng cái này không xúc vọng quy củ, trên thực tế ta đợi ngươi xác định phương hướng của lòng huyết thánh đan trước, lại dùng thần niệm cảm ứng tìm kiếm lòng huyết đan ngươi chọn, độ khó sẽ cao hơn một chút. Sắc mặt ứng xào xào càng khó coi. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Sợ từ công chúa có chút khó xử, Qua nửa ngày mới nói Thật xin lỗi Ta chỉ có thể làm như vậy Nàng cũng không có giải thích Nói là vì ca ca muốn mình lấy toàn bộ 10 viên long huyết thánh đàn Cho nên nàng mới dùng biện pháp này Đoạt ở trước ứng xào xào Lấy đi long huyết thánh đàn Sau khi ứng xào xào xác định phương hướng Còn cẩn thận cảm ứng tìm kiếm xung quanh Nhưng nàng có thể dựa vào long huyết cảm ứng Nhanh hơn một bước tìm được Cũng chỉ có dùng phương pháp này nó có thể bảo chứng ứng sào sào không cướp đi bất luận một viên long huyết thánh đan nào. thấy biểu lộ của ứng sào sào, sở từ cảm thấy có chút không đành lòng, nhẹ nhàng lấy ra viên long huyết thánh đan vừa rồi, đặt trên tảng đá, thấp giọng nói. lúc này đây, ta không thể nhường ngươi, mỗi viên long huyết thánh đan đều phải lấy được, long huyền tranh cũng phải lấy tới đây. thật xin lỗi, viên long huyết thánh đan này coi như ta bồi thường ngươi. nói xong, quay người muốn đi khai. Ứng xào xào giật mình Lại bỗng nhiên nói Chúng ta tùy thí công bình Ta không cần ngươi thương hạnh Sợ từ công chúa ngừng lại Quay đầu nhìn nàng một cái lắc đầu nói Ngươi tranh không qua ta Tranh với ta Chỉ biết thua rất thảm Nghe ta đi Cảm lý viên lòng hứt cánh đan kia ly khai Ngày sau ta nhắc cho ngươi càng nhiều đền bù tổn thất hơn nữa Ứng xào xào cắn môi nói Vì cái gì ngươi xác định như vậy Sở Từ công chúa khẽ thở dài một tiếng nói Bởi vì ta có một hoàng huynh tốt Sau khi nói xong Thân hình phiêu dương như tiên tử Lao về phía một sườn dốc Ứng xào xào giật mình tại chỗ Trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử Ở ngoài sân cốc kia Lúc đó nàng kiên quyết muốn tiếp ba trường Ngoại trừ không muốn buông tha Một ý nghĩa khác là vì nàng tin tưởng Mình đã đi tới một bước kia Sở hoàng thái tử không có khả năng thực sự đánh chết mình Bởi vậy lừa mạng trọng thường cũng muốn tiếp khi làm về sau gặp được hồ cầm lão nhân Nàng mới biết lúc đó tình cảnh của mình Nguy hiểm như thế nào Ngay cả hồ cầm lão nhân cũng nói Mình nên cẩn thận người sở vương đình Giết chết mình Có lẽ anh sẽ không làm Nhưng với mình hắn không có một chút do dự Đúng vậy Đối mặt với truyền nhân hoàng gia đạo cơ màu vàng Tiền đồ vô lượng Mình lấy cái gì liệu đấy Theo lý thuyết Mình ở một hải quốc coi như là một tiểu công chúa Chỉ là so sánh một công chúa trần tránh kia Mình đã được coi là cái gì Ngay cả tu vi của cha mình Chỉ sợ cũng kém một vị đại tướng của vương bình người ta Người ta có một vị hoàng huynh tốt Mình có cái gì đây Ứng xào xào Cười có chút mệt mỏi Nhẹ nhàng cúi đầu Trong đầu Không hiểu lại nhớ tới một khuôn mặt cười rất xấu xa Tiểu kiểu ca ca Là hắn đã bảo hiểm tính mạng Đánh nhánh sở hoàng thái tử mới có thể để mình thông qua thúy luyện Như vậy hiện tại thì sao Ứng xào xào lắc đầu, ném ý nghĩ không thực tế kìa đi. Mặc dù tiểu kiểu ca ca thoạt nhìn rất là xấu xa, không làm gì không được, nhưng lúc này cũng không rút được mình rồi. Thậm chí hắn còn không biết, mình đang bị thi dạy đó. Ứng xào xào nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong, có loại nghĩ bồ nhào vào trong ngực tiểu ca ca khóc một trận. Từ khi tiểu quỳ ca ca đáng giận kia ở ngay trước mặt mình chém dứt chiêu dương ca ca, ứng xào xào đã thật lâu, không có qua cảm giác âm an tâm ác mộng liên tục, ngay cả một giấc ngủ an ổn cũng không có. Dù ở trước mặt sờ vực đệ nhất nhân hồ cầm lãm nhân, nàng cũng khó có cảm giác an tâm. Trong nội tâm luôn có một loại khủng hoảng không hiểu. Thời điểm một người một chỗ, chỉ cảm giác nội tâm phát lạnh. duy chỉ có bên người của tiểu kiều, nàng mới có cảm giác an tâm. duy nhất một lần ngủ an ổn là ở thời điểm tiểu kiều cõng nàng vào đại tuyết sơn, bà vai thon gầy hữu lực kia là cho nàng cảm giác vô cùng an tâm. khi đó tuy bởi vì nàng bị thương nặng ngất đi, lại ngủ cực kỳ ngon, không có ác mộng, tựa hồ là rời sát thời nguy hiểm. được rồi, về bột hải quốc thôi, chỉ là trước khi đi, ta nhất định phải gặp tiểu kiều ca ca một lần. ứng xào xào cầm long huyết thánh đàn kề lên, trong lòng nghĩ, bị người thương hại là thương hại, dù sao mình cũng không phải là người có tiền đồ gì, chỉ là tiểu kiều ca ca tuấn bảo vạn la việt, tiền đồ vô lượng, nhất định rất cần tài nguyên mang toán viên long huyết thánh đàn này. Sau khi về bộ Hải quốc, cô muốn nói động phụ thân để bắt thú tổng lấy ra tài nguyên cung cấp cho toán. Nghĩ như vậy, ứng sào xảo đi tới trước, cầm lên viên long huyết thánh đàn kia. Nghĩ tới bộ dáng của Tiểu Cửu, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kêu. "Tiểu Cửu ca ca." "Gọi gì ta vậy?" Ứng sào sào chỉ vô ý rất kêu gọi, lại không nghĩ tới có người trả lời. Sau đó chứng kiến ở dưới sần dốc Một thốt liền rắn người thon gậy nhảy ra Trên vai còn không một người Nhìn kỹ không phải là sở từ công chúa sao Thì là lúc này vị tiểu công chúa kia đã mất đi ý thức Tợ hồ là bất tỉnh rồi Trên đó nàng Xưng như là trứng gỗng chứng minh nàng là người bị đánh một gậy bất tỉnh Tiểu kiểu ca ca Ứng xào sào sợ nghe người Rụi rụi mắt Còn cho là mình bị ảo giác Gọi ta làm gì Người kia không kiên nhận mắng Còn không báo tôi hỗ trợ đi chứ Người đến tự nhiên đúng là phương hành Ngàn hống vạn hống Thật vất vả không đến đại bằng Tà Vương trợ giúp hắn duy tính ra pháp trận vận chuyển Vụ trộm tiến vào lạc tuyết cốc Sau đó một đường lăng nhục đại bằng Tà Vương Một đường xâm nhập vào tiềm tòi Lăng nhục lão yêu này Không phải là vì cái khác Là bởi vì nó thối ra trâu rất vang Nhưng năng lực duy diễn pháp trận giống như là còn không bằng kim ô Thật làm cho người ta thất vọng Người so với người tức chết người Hàng so với hàng chỉ muốn ném hàng Phương hành và đại bằng tà vương hợp tác một lần Mới phát hiện kim ô mới là quái tài Bàn về lực suy tính pháp trận Đại bằng tà vương là kim đan yêu vương Cũng kém xa nó Mà sau khi tiến vào lạc tuyết cốc Phương hành điền thả ra thần thức Từng chút lan tràn Tìm kiếm tung tích của ứng xào xào May mắn lạc tuyết cốc không lớn Chỉ có hơn 10 dặm Phương hành một đường tìm kiếm Một đường phóng tích thần thức thăm dò Rốt cuộc phát hiện tung tích của nàng vụng trộm tìm qua Lúc ở sần dốc gặp sờ từ công chúa Liền đi lên một gậy Đánh đối phương bất tỉnh. Tiểu kiều ca ca Là huynh thật sao Ứng xào xào đã xác định trước mắt không phải là ảo giác Trong nội tâm kinh hỉ khó tả Đột nhiên nhào lên Nằm ở trong người của phương hành khóc ô ô lên Làm cho phương hành hoảng sợ Vội ném sờ từ công chúa xuống đất an ủi nàng Mội Giống như là con cua động trên người ta làm gì vậy kiều kiều ca ca, bọn hắn là khi dễ muội. Ta biết rồi, bây giờ không phải là tới giúp muội một chút sao? đã đánh bất tỉnh một cái rồi đây. Ta nhớ huynh lắm. Lúc này mới có mấy ngày không gặp, nhớ cái gì chứ? tranh thủ thời gian mà làm chứng sự đi. ở dưới phương hành không hiểu phong tình đả kích, ứng xào xào, rốt cuộc phải thu hồi tâm tình nhi nữ, hốc mắt ửng hồng, nhưng trên mặt không che giấu được vẻ vui thích. lại nghĩ tới vừa rồi mình nhào vào trong ngực hắn, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Đỏ mặt cúi đầu nói Tiêu kiều ca ca Không phải huynh đã gia nhập vạn la viện sao Sao lại xuất hiện ở chỗ này Phương hành ngồi sồm xuống Sợ ở trên người sợ từ công chúa nói Ta nghe bờ mông cong cong đàn hồi Và ca ca nàng thương lượng muốn cướp cơ duyên của muội, Nên tới đây hỗ trợ đấy Khá tốt Vẫn còn kịp Ứng xào xào quay người nhìn mông mình một chút Có chút không vui nói Vì sao huynh gọi nàng là bờ mông cong cong đàn hồi Phương Hành nói: Muội có thể quan tâm chính sự ai không? Ứng Sào Tào vội vàng trôn hồn xuống, phối hợp với Phương Hành tìm kiếm. Nếu như trước kia, nàng khả năng còn hỏi Phương Hành đang làm gì, nhưng trải qua Đại Tuyết Sơn thi luyện, hai người tầm đó đã có chút ăn ý, nên câu hỏi cũng không cần hỏi, hợp tác cần thiết. Không bao lâu, hai viên lòng huyết thánh đan trên người của Sở từ đã bị lật ra. Phương Hành cầm trong tay nhìn nhìn, không khỏi giật mình, chỉ thấy lòng huyết thánh đan màu đỏ sậm phía trên có mùi huyết khí thồng ngát lớn cỡ lòng nhãn ân ơn có từ khí mở miệng dùng âm dương thần mang giám quan sát phương hành đã phát hiện loại long huyết thánh đan này rõ ràng là do tinh huyết của chân long cộng thêm hơn 10 loại bảo dược luyện thành quả thực là bảo đan giá trị liên thành hiệu lực thông huyền loại đan dược này đối với trúc cơ mà nói cũng cực kỳ trân quý linh động cảnh bình thường dùng thậm chí Chứ không chịu nổi dược lực bạo thể bảo vong chỉ có sở vương đình hoặc người như là ứng xào xào Kế thừa ứng lòng yêu linh Huyết mạch hóa thành long huyết Mới có thể dùng Vẫn từng là đang dược được gạt hai kiểu nha đầu linh động cảnh Không biết tới thuộc đã bảo bối Phương hành thèm chảy đứt miếng Trực tiếp thu vào túi chứ vật bà mộng công công đàn hồi và ca ca của nàng thương lượng Mười viên long huyết thánh đan Một viên cũng không cho lưu bội Nhưng chúng ta một viên cũng không lưu cho nàng Phương hành hạ quyết định Lôi kéo ứng sào sào muốn đi Nhiều lúc này ứng sào sào bỗng nhiên ngừng lại nói Tiều kiều ca ca Chúng ta lưu cho nàng mấy viên đi Phương hành khẽ giật mình nói Mội không bị ngốc đến chứ Ứng sào sào thấp giọng nói Vừa rồi ta vốn một viên cũng không lấy được Nhưng nàng chủ động lưu lại cho ta một viên Tuy là thương hại Nhưng xem như là hào tâm Ta cũng muốn lưu cho nàng một viên Xem như là báo đáp hào ý của nàng Phương hành tức giận nói Mội có biết lòng huyết thánh đan đáng giá bao nhiêu hay không Ứng xào xào cúi đầu không nói, kéo tay áo của Phương Hành làm đúng Phương Hành thở dài, ngón tay điểm mấy chán của Ứng xào xào, Mắng phá ra chi tử. Nói xong cực kỳ không nỡ lấy một viên long huyết thánh đan ném vào trên người sờ tử Ứng xào xào che chắn, ngọt ngào nở nụ cười, đột nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lấy ra viên long huyết thánh đan vừa rồi sờ từ lưu lại cho nàng, đặt trên người đối phương. Phương Hành thấy vậy, con mắt căng thẳng, cực kỳ khó hiểu nhìn nàng. Ứng sào sào biết Phương Hành không nữa, Vội vàng thẻ lưỡi nói Vừa rồi nàng cho ta một viên Ta cho nàng hai viên nhiều gấp đôi nàng Phương Hành kinh ngạc nói Có tất yếu sao Ứng xào sào rất chân thành nhẹ nhàng gật đầu nói Cực kỳ tất yếu Phương Hành thở dài nói Quả nhiên Chuẩn đã phá ra chi tưởng Tầm tư nữ nhân không hiểu nổi Vẫn là nhanh được lấy lòng huyết thánh đàn Còn lại nói sao Ứng xào xào kéo tay của Phương Hành Rất nhanh đi khai Trước khi đi Lại nhìn về phía sở từ hôn mê Trong nội tâm thẩm nghĩ Người có một hào ca ca Giúp người sắp xếp xong xuôi hết thầy Nhưng ta cũng có Hắn rất là tốt Ở trong lạc tuyết cốc Phương hành không dám khinh thường Dù sao hai kim đan ngay ở trên ngoài cốc Vạn nhất thần thức nhìn quét tới Mình sẽ nguy hiểm lộ tẩy Vạn là lão quái cải tiến Vạn là quỷ diện toán, Tùy tác dụng chống cự thần thức kim đan nhìn quét Có thể ở bên ngoài trăm trường để cho mình tranh nghe thần niệm của cao thủ kim đan cảnh quét nhìn nhưng mình chưa thử qua thực không dám bảo hiểm đương nhiên này là hắn quá lo lắng với tình huống như vậy hồ cầm lão nhân và sở thái thượng sẽ không tùy ý vận dụng thần thức nhìn quét lặp tuyết cốc đơn giản là vì nơi cất giấu long huyết thánh đan đối với ứng xào xào và sở tư mà nói là cực kỳ che giấu chỉ phát huy ra năng lực cảm ứng lớn nhất mới có thể bắt được một tia khí tức mà tìm được long huyết thánh đan nhưng đối phương kim đan cảnh mà nói thần thức quét qua bao trường toàn bộ lạc tuyết cốc mời vị trí kết giấu lòng huyết thánh đàn đều hiểu rõ trong lòng bàn tay Hơn nữa trong phạm vi thần thức của bọn hắn đã tới thì cũng có thể thi triển truyền âm thuật không để lại dấu vết nói vị trí của lòng huyết thánh đàn cho hai nhà đầu Bởi vậy vì tránh nghi ngờ hai người bọn họ sẽ không ở thời điểm thi luyện thi triển thần thức quét quả Phía trước giới giết nham có một viên ở phía tây giới một cấm chế có một viên thực là giả hoạt thiếu chút nữa phát hiện không được Trong ổ quanh trích nạp kia có một viên, chờ ta đánh ngất tiểu nó trước. Có phương hành tương trợ, tốc độ tìm kiếm Long huyết thánh đan của ứng sao xào, xào đâu chỉ là nhanh gấp ba. Tuy phương hành không có đạo cảm ứng Lực Long khí, Long khí của Long huyết thánh đan, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ cảnh, hơn nữa thần thức mạnh hơn trúc cơ cảnh bình thường, tuy có thể nhìn quét hơn 20 trượng, nhưng khi thần thức hoàn thành phát tán, năng được cảm ứng rất mạnh, ở trong trăm trượng có thể bắt được hết thầy khí tức của đan dược. Rất nhanh Mười viên lòng huyết thánh đàn đã tới tay Phương hành có chút cho dự Trong lòng biết lòng huyết thánh đàn trân quý như thế nào Nếu mình cầm đi Hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng Bất quá, Chân bảo bậc này đã lấy tới tay Nếu buông tha cho Vậy là quá vi phạm nguyên tắc làm người của mình Hơn nữa chỉ cần mình dâu diếm tốt Vạn đàn lão tổ hẳn là có thể bảo hộ được cho mình Sau khi suy nghĩ liền chia chỗ ứng xào xào bốn viên dặm dò Sau khi ra ngoài Mội nói tổng cộng tìm được 4 viên Những thứ khác chẳng biết đi đâu Có hỏi thì nói không biết là được Ứng xào xào kiên định nhẹ gật đầu nói Tốt Mội nhất định sẽ không nói cho người khác biết Nói xong lại lấy ra một viên đưa cho Phương Hải nói Tiểu kiểu ca ca Đan dược này huynh cảm đi Tư tôn nói Lòng huyết thánh đan này chính là dị bảo của sở vương đỉnh Tuy thân thể muội có ứng long yêu linh Có thể luyện hóa Nhưng trong linh động cảnh Có một viên là đủ rồi Không dùng được nhiều như vậy đâu Coi như lấy hết Thì cũng chỉ có thể tạm gác lại sau khi trúc cơ cảnh mà dùng Hướng hồ ta cũng có sự tôn ban thưởng linh đan Đủ để đánh xuống căn cơ vững chắc nhất Huynh đại không giống Những lòng huyết thánh đan này Huynh thu lấy đi Mỗi có ba viên là đủ rồi Thế nàng hào phóng như vậy Phương Hành ngẩn ngơ Có chút không có ý tứ Bất quá chỉ rằng có đôi lời Liền thò tay nhận lấy nói Tốt, ta giúp bội thu trước Sau đó lại cùng với ứng xào xào thương lượng một lúc Liền bay vút về phía một chỗ khác của lạc tuyết cốc Bỏ trốn mất dạng. mà ứng xào xào thì lòng tràn đầy ngọt ngào Trong nội tâm chỉ cảm thấy hạnh phúc Tự hồ ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng hơn Nhảy lên bay về phía cửa cốc Nhưng tân bản không có cần nhắc qua Phương hành làm sao mà đi vào pháp trận Lại từ đâu biết sở từ vật sở hoàng thái tử thương nghĩ Thậm chí không nghĩ tới Phương hành làm sao một gậy đánh ngất sở từ. Ở trong nội tâm nào Tiểu kiểu ca ca của mình Là không gì không làm được thời điểm ứng xào xào xuất hiện ở miệng cốc đám người sở thái thượng đều có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới lại nhanh như vậy cũng không nghĩ tới ứng xào xào sẽ thông song như vậy trên thực tế bọn hắn thậm chí đã cần nhắc đến cuộc hiện sở từ công chúa và ứng xào xào vì tranh đoạt lòng huyết thánh đan mà đánh đập tàn nhẫn bởi vậy ngay cả thuốc trị thương cũng chuẩn bị xong lời nói có nghe từng uống hai nhai đầu này một chết một thương thì cũng không ngoài ý muốn cũng chính bởi vì vậy thấy ứng xào xào thông song đi ra Trong nội tâm đều có chút kinh ngạc Hàn là nha đầu kia tự biết không địch lại buông tha cho trận thí luyện này Trong lòng mọi người đều hiện lên ý nghĩ này Ánh mắt nghi hoặc nhìn ứng sào sào Nha đầu Người đã tìm được bao nhiêu lòng huyết thánh đan Hồ cầm lão nhân chưa mở miệng Sở thái trược đã trầm giọng hỏi Ứng xào xào Lấy ra ba viên lòng huyết thánh đan Hai tay giơ lên cho hồ cầm lão nhân xem lấy Chỉ tìm được ba viên Sở Thái thượng cười cười, không nói gì nữa Trong nội tâm đại định Ứng xào xào đi khai lạc tuyết cốc Thì không có tư cách tìm kiếm những lòng huyết thánh đàn khác nữa Mà trong lạc tuyết cốc Còn lại 7 viên lòng huyết thánh đàn chưa tìm được Sở Tư tự nhiên là thắng rồi long huyền tranh tới tay tại... Nhưng Sở Hoàng Thái tử lại hừ một tiếng Trong mắt hiện lên lạnh ý Nhìn về phía lạc tuyết cốc Nhà đầu kia quay lời nói của ta thành gió thoảng bên tai sao? Dù đã chắc chắn Sở Tư thắng điểm nhưng sầu hoàng thái tử lại không có chút thỏa mãn nào, ngược lại hơi phẫn nộ. Theo hắn, mình làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí cho sở từ một giọt tinh huyết trúc cơ, nếu nàng không thắng được biết gì quái, ngược lại mình vì để nàng đoạt được 10 viên long huyết thánh đan, thậm chí đã nói cho nàng phải đi làm như thế nào. bằng năng lực của nàng, hẳn là không khó, nhưng nàng vẫn bị ứng xào xào lấy được ba viên, có thể thấy được nha đầu kia không để lời mình trong lòng. vì sao con đi ra sớm như vậy? Hồ cầm lão nhân nhẹ giọng hỏi Trong ánh mắt có chút nghi hoặc Ứng xào xào thì lệ nói Hồi bẩm sư tôn Đại tử chỉ tìm được ba viên Thì cảm ứng không đến những lòng huyết thánh đàn khác <cười> Nhà đầu kia cũng rất là thức thời Sở thái thượng cười cười Bất quá không dám biểu hiện quá mức Sợ chọc hồ cầm lão nhân không vui Hồ cầm lão nhân thì nào nào Tìm không thấy sao Hắn hiểu rõ thiên tư của nữ hài của mình Có ý định thu làm đệ tử thứ tư Chỉ cần đong huyết thánh đàn còn ở trong lạc tuyết cốc Thì không có đạo lý gì tìm không thấy Dụ ý hỏi thăm Là muốn biết có phải nàng ở trong lạc tuyết cốc Đã nghe được cái gì hay không Nếu đã gặp sự tình gì Bởi vậy mới nản đồng phái chí Giới tình huống còn không có phân ra thắng bại Liền rời nơi thí luyện Nếu như vậy mà nói Mình đương nhiên sẽ vì nàng đòi lại công đạo Chỉ có điều sau khi đòi lại công đạo Cũng sẽ không thu nàng làm đệ tử thứ tư Dù sao nếu như tâm trí yếu như vậy? Tương lai trên đường tu hành cũng không đi được bao xa Đúng vậy Đón ánh mắt của hồ cầm lão nhân Ứng xào xào không nói thêm gì Thành thành thực thực trả lời Chứng kiến ánh mắt của nhà đầu kia trong suốt Trong nội tâm của hồ cầm lão nhân hơi động Như đoán được cái gì Sở từ công chúa đi ra Đúng vào lúc này Âm thị áo đỏ một mực canh giữ ở miệng cốc Bỗng nhiên mừng sợ kiều lên Nhất thời dẫn tới mọi người chú ý Chỉ thấy trong lạc tuyết cốc Một thân ảnh màu vàng di tốc lướt tới Ở trên mặt có chút kinh hoàng Thời điểm đến miệng cốc Pháp trận tự mở Nàng từ bên trong lướt ra Nhìn về phía sở hoàng thái tử kêu lên Hoàng huynh, muội Sở hoàng thái tử như mà nói muội tìm được bao nhiêu lòng huyết thánh đàn Thời điểm sở hoàng thái tử hỏi Sở thái thượng hồ cầm lão nhân Thậm chí là ám thì áo đỏ Đều nhìn tới tuy biết sở tử nhất định thắng trận này Nhưng vẫn có chút quan tâm kết quả Do sao ứng sào sào ra tương đối sớm, Sở Từ đi ra cũng không muộn nếu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy Tìm được 7 viên long huyết thánh đan còn lại, thì thiên phú của Sở Từ quả thực đã không kém. Nhưng không ngờ, thì nghe huynh trưởng quát hỏi, Sở Từ được ủy khuất cúi đầu, nhất thời không có trả lời. Nhà đầu, có phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn không? Người lấy được bao nhiêu viên long huyết thánh đan?" Sở Thái thượng cảm giác có chút không đúng, lạnh giọng quát. Sở Từ vẫn cúi đầu nắm chặt tay, ngượng ngùng không chịu vươn tay ra. lấy ra đây. sở hoàng thái tử bỗng nhìn hết lớn, dọa thân thể của sở từ run lên, rốt cục đưa bàn tay ra. trên bàn tay nhỏ bé, hai viên đan dược lớn trừng long nhãn lặng lặng nằm đó, huyết khí xông vào mũi, mùi thơm lạ lùng. những viên khác đâu? sở thái thượng đợi một đát, nhịn không được hỏi. sở từ công chúa có chút khiếp đảm, nhìn sở hoàng thái tử, nói. Hoàng huynh Mọi thực sự không muốn Với mọi đăng chứng ưu thế, mỗi một viên thuốc Mọi đều có thể sống cảm ứng được Sống lấy được Nhưng vậy sao mọi bị nàng đánh ngất xìu Sau đó cho lúc ta tỉnh lại Tất cả đan dược trong sân cốc đã không còn Trên người của mọi cũng chỉ còn lại có hai viên Nàng chỉ ứng xào xào Nàng nghĩ Ở trong lạc tuyết cốc chỉ có nàng mà ứng xào xào Như vậy đăng nhất xìu mình dĩ nhiên là đã Giã nhà đến từ một hải quốc kia Đích thị là nàng thấy mình sắp thua Nên mới đánh đén Chỉ là ở trong nội tâm nàng Cũng chút kinh ngạc Cảm giác tu vi của mình và nàng không sai biệt Nàng làm sao có thể giữ tình huống mình không hiểu phát giác, Lặng yên một, không một tiếng động Mặt thức cần Sau đó một gậy đánh đổ mình Nghe được lời ấy Sở Thái thượng cũng kinh ngại Mắt đổ ra vẻ giận dữ nhìn về ứng xào xào quát lại nói Nha đầu, Là ngươi làm Ứng xào xào bào trì bình thần, Nói khẽ Không phải ta Ta tìm được ba viên long huyết thánh đan Cảm giác không thể thi tức của nó nữa Thì mới đi ra Húng hồ dùng thực lực của ta Cũng không thể dễ dàng đánh nhánh nàng như vậy Sở thái thượng nhìn về phía sở tử công chúa Mắt lộ ra hỏi thăm Sở tử công chúa cũng sắp khóc nói Ta không phát hiện hung thủ Nhưng ngoại trừ nàng thì không có thể là ai Mọi người đều yên lặng Cảm giác có gì đó lạ lạ Sắc mặt sở thái thượng trầm xuống Hơi lại một tiếng Trước mắt cô Hoàng Quang nhàn nhạt lóe lên, sau đó quay người hắn giống như là một đạo lực lượng như ẩn như hiện khuất tán, trong chốc lát quét ngang qua Lạc Tuyết cốc một lần. Bà hơi sau lực lượng này thu trở lại. Sắc mặt của Sở Thái Thượng âm trầm, nhìn ứng sảo sảo quát lại nói. Trong cốc đã không còn lòng huyết thánh đan, sở tử bị lập tập kích, trong tay chỉ còn hai viên long huyết thánh đan, hết đợt này tính lần khác ngươi lại có ba viên, vô vận thắng đan ra đầu. Ngươi còn dám nói chuyện này là không có khả thể thuyết người sao? ứng sào sào đối mặt uy áp của Kim Đan Cảnh, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả động cũng không dám động. Có phải ngươi sử dụng quỳ kế gì hay không? Nhanh chóng khai báo cho lão phu. Sở thái thượng thấy bộ dáng của nàng, càng tin tưởng vững chắc, nàng biết được nội tình, quát đại một tiếng, trước người hiện hóa ra một cách đầu cái đại thù, bắt về phía nàng, muốn từ trên người của nha đầu ép ra tình hình cụ thể. Đối mặt với một trào của Kim Đan Cảnh, ứng sào sào tự nhiên không có năng lực chống cự. Thậm chí ngay cả năng lực lưu về phía sau một bước Trốn tránh cũng không có Trong lúc nhất thời Chiều hoàng sợ ngẩng đầu nhìn Nhưng vào lúc này Hồ cầm lão nhân một mực Trầm mặt không nói Khe khẽ thở dài Theo ánh thở dài Hồ cầm ở bên cạnh hắn Run run Dây đàn không biết là cái gì chế thành Thoạt nhìn giống như là lông ngựa Nhu nhược, giòn mềm Và lúc đó dây đàn đột nhiên không gió mà động Giống như là bị bàn tay vô hình tác động vậy Một thanh âm vang lên cực kỳ đột ngột, lại mang theo một loại cảm giác xe rất khó tả. Cũng ngày khi tiếng đàn vang đi, một đạo quấn quang vô hình chắn ngay phía bàn tay của sở thái thượng. Sở thái thượng kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, chỉ thấy pháp thuật nương tụ thành bàn tay phân ra hai nửa, phồng phét tràn ngập, giống như là voi tông, mà trên mặt đất bất ngờ xuất hiện một kẽ đất sâu, không thể đáy, vắt ngang qua trước người quán và ứa sào sào. Hồ cầm đạo hiểu, người, cái này là ý gì? sở thái thượng kinh hãi hết lớn, đối với mặt đối mặt với sở vực đẹp nhất nhân ra tay, ngay cả hắn cũng không dám kinh thường hồ cầm đạo nhân không nói, thân hình tiêu rơi xuống như là tiên lăng hư phù, sau sau khi rơi xuống đất, nhìn ứng xảo xảo vẫy tay, ứng xảo xảo hiểu ý, chạy tiếp với sở hắn. hồ cầm đạo nhân nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, sau đó nhìn sở thái thượng nói, nàng đã thắng thí luyện, chính là đệ tử thứ tư của ta. Kế thừa Long Huyền Tranh Người ở trước mặt ta muốn bắt nàng Là không để Lão Phu gọi mắt Sở Thái Thượng có chút ngạc nhiên Ngần người nói Thế luyện lần này có vấn đề Được con đường kia tất nhiên sử dụng quỷ kế gì mới có thể thắng Lão Phu bắt nàng Cũng chỉ là muốn dò hỏi rõ mà thôi Hồ Cầm Lão nhìn nói Dù có xảy ra vấn đề Lại há không phải là thiên ý Nàng đã thắng Chính là đệ tử thứ tư của Lão Phu Nếu người muốn hỏi nàng cái gì Cứ hỏi qua Lão Phu Còn dám một mình bắt nàng lão phù chấm gãi tay của ngươi, người sở thái thượng gật mình cực kỳ tức giận, loại ngoài ý muốn một câu cũng không nói nên lời. sở hoàng thái tử, sở từ công chúa thậm chí là ám thị áo đỏ cũng ngạc nhiên đáy lòng phát lạnh. hồ cầm lão nhân luôn luôn ôn hòa bỗng nhiên tức giận thêm địa biến sắc, ai dám không cẩn thận nhất là sở hoàng tử ẩn ẩn cảm giác hồ cầm lão nhân lời nói này. Thành thức như ẩn như hiện nhìn mình Trong nội tâm lập tức cảnh sát Nhưng lại minh bạch Hồ Cầm Lão Nhân nói lời này là nhắm vào mình Lúc trước mình đánh ứng xào xào ba trường Tuy ở trong quy củ Nhưng Hồ Cầm Lão Nhân vẫn rất tức giận Mượn cơ hội nói chuyện với Lão tổ Là đang đồng thời cảnh báo mình Hồ Cầm Đạo Hiếu Trong sân cốc chỉ có hai người các nàng Lòng huyết thánh đàn không có khả năng hư không tiêu hết Các nàng tổng cộng chưa tiêm được 5 viên Vậy thì còn năm viên chẳng biết đi đâu, có những người có ý định thu tiểu cô nương này làm đệ tử thứ tư. Lão phu hỏi thăm nàng chuyện gì đã xảy ra, chẳng có thể tìm được đầu mối hay không, còn không được sao? Sở Thái thượng cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, lạnh giọng hỏi. Hồ Cầm lão nhân lại nhạt nói, "Đây lại là sự tình khác rồi." <cười> Lời ấy có ý gì? Hồ Cầm lão nhân nhìn ứng sào sào, mỉm cười nói, còn lấy được lòng huyết thánh đàn nhiều hơn một hạt, liền thắng trận thí luyện này. kể từ ngày hôm nay, con là đệ tử thứ tư của lão phù, kế thừa long huyền tranh của ta, còn có bằng lòng không? lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều sợ hãi, nghẹn hồng nhìn hồ cầm lãng nhật. nhất là đám người sợ thái thượng, vốn đã nắm chắc phần thắng, thì bị biến hóa bất thình lình làm kinh hãi, một câu cũng nói không lên được. mà ứng xảo xảo thì ngần ngơ, sau đó dùng sức đầu. con nguyện ý Nói xong quỳ xuống Khấu đầu ba bái. Hầu cầm lão nhân nhẹ gật đầu nói Sau khi giập đầu Lão phu cùng con kết thúng nhân quả Từ hôm nay trở đi Con tu hành Ta chỉ điểm Con đường của con Ta đến chỉ dẫn An nghi của con Ta đến bảo hộ Nói xong nhìn thoáng qua đám người sở thái tượng lại nói Nếu có thể cùng thế hệ đến con Lão phu cho con huyền khí Truyền thụ cho con pháp môn Để cho người khác không lấn được con nếu có chừng bối lớn con lão phù bất luận đối vương là ai, tu vi cao như thế nào cam lòng thân này tan thành mây khói cùng đánh tới tận cửa giúp con đại lại công đạo. đang khi nói chuyện bàn tay già nua khô gầy để lên chán ứng xào xào khí cờ vô hình phóng thích bay thẳng lên trời cao trên bầu trời đại tuyết sơn quanh năm u ám gió tuyết bay lả tả nhưng lúc này âm vân trên bầu trời lại tàn ra. Một tiếng ánh mặt trời chiếu xuống bao phủ ứng xào xào và hắn. Giờ khác này, giống như là thiên địa chứng kiến, thầy trò đã định. Ứng xào xào quy trên mặt đất, đã lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt. mà sở thái thượng thì nhìn một màn này, thần sắc âm trầm, tích cực điểm. Hắn tự nhiên biết, hồ cầm lão nhân là làm cho mình xem, cho thấy thái độ của hắn lúc đầy cũng biết sở vương định bọn hắn, hao tồn cái giá qua lớn. Muốn sở từ công chúa đoạt được tư cách kế thừa Long Nguyên Trang Thủ đoạn âm hiểm Cũng dùng không biết bao nhiêu Cuối cùng làm cho hồ cầm lão nhân nói nới tay Với con lần thí luyện này Có thể nói Lần thí luyện này chỉ đã đi ngang qua sân khấu Sở từ đã thắng định rồi Chỉ là ai cũng không biết Cuối cùng vậy mà xảy ra ngoài ý muốn như vậy Con vịt đến tay vậy mà đã biến mất Hồ cầm lão nhân thì trực tiếp mượn cơ hội này mà chấm dứt Cùng ứng xào xào xác định quan hệ thầy trò Tới lúc này, mình đã không thể xoay chuyển được gì nữa. Nếu gây bất lợi với đệ tử của Hồ Cầm Lão Nhân, thực chọc sở vực đệ nhất nhân nổi giận vương đình lão tổ như mình thì cũng không nhất định tiếp được. Là ai nhúng tay thúy luyện? cha nhất định phải điều tra rõ hắn. Sở Thái Trượng Quát, phong thích Kim Đăng chỉ uy quấn bay gió thuyết đầy trời, giống như là thiên địa điên đào. Lúc này tâm tình quán cũng rất phức tạp, cảm giác việc này rất là kỳ quạc. Lạc Tuyết có có đại trận thủ hộ, người bên ngoài há có thể tùy ý gia vào. Hơn nữa trận thí luyện này cũng không tiết lộ cho người bên ngoài biết, là ai biết được tin tức, cũng đúng lúc đèn vào Tuyết lạc cốc, đánh tắp lòng huyết thánh đan. Trong lòng hắn ở đền Hoài nghi, Hồ cầm lão nhân, Hồ cầm lão nhân một mực không thích việc sở vương đình, vì đạt được Long Huyền tranh và làm ra vô số thiết kế ăn bài, chỉ là vì đại thế mới không thể không cho sở vương đình một cơ hội. Thái thượng Hoài nghi. Hồ cầm lão nhân âm thầm an bài, lẹn người vào trong lạc tuyết cốc, Quý độc thí luyện. Sau đó, hắn thuận theo tự nhiên cự tuyệt sở vương đình, Thu ứng xào xảo làm đệ tử thứ tư. Bởi như vậy, sở vương đình ở ngoài miệng cũng nói không nên thế, chưa có thể tự nhận xui xẻo Nhưng trong nội tâm sở thái tượng đã tức giận, không muốn tiếp nhận cục diện này. Nếu thực là hồ cầm lão nhân an bài người quấy phá, như vậy mình sẽ bắt được người kia, vãn hồi mặt mũi của sở vương đình. Lúc này. Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng mở miệng Lão tổ Trên thân người kia có nằm viên long huyết thánh đàn Không giấu được Sở Thái thượng nhẹ gật đầu nói Lấy lòng văn liên đài ra Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu Lấy lòng văn liên đài ra Đặt ở trước người Sở Thái thượng, Sau đó Sở Thái thượng quát tay Sở Tử tiến lên Đưa hai viên long huyết thánh đàn cho hắn Sở Thái thượng chỉ lấy một viên Bóp nát Sau đó ném vào trong lòng văn liên đài Trầm tư nửa ngày mới quát kẽ Long huyết huyền hoàng, bố vũ hành vân, phúc trạch muôn dân trăm họ, quân lâm thiên hạ. Sở thái thượng miệng lẩm bẩm, ở nền có thanh âm nặng nề, lại chấn động vang lên Lúc đầu có nghe được hắn nói cái gì, nhưng về sau thanh âm lại càng lúc càng mơ hồ, đã khó có thể phân biệt, chỉ cảm thấy từng đạo từng đạo lực lượng kỳ dị từ trong long văn thiên đài bay lên, khổng lồ, quỷ dị, không thể chống cự. Thời gian dần dần trôi qua, loại lực lượng này khuất tán cả đại tuyết giờ. Cũng đúng lúc này, bà viên lòng huyết thánh đan Ở trong núi túi chứa vật của ứng xào xào run lên Mà đạo tinh khí mắt thường có thể thấy được Bay thẳng lên trời cao Giống như là ba cột khói báo động Trong vòng trăm dọc, rõ ràng Đã có thể phân biệt